Chàng chia tay nhậm doanh doanh, rời đại bản doanh của nhật nguyệt thần giáo, cởi ngựa đi về núi Hàng Sơn. Lệnh Hồ Xuân kể sơ lược chuyện nhậm ngã hành, đoạt lại ngôi vị giáo chủ, rồi bàn bạc với nghi hòa, mục đích của chuyến đi tung sơn là ngăn cản, không cho tả lãnh thiền, thôn tính ba phái kia. Đại đội nhân huynh ở Thông Nguyên Cốc đi theo có thể gây ra lắm chuyện rắc rối. Chàng bàn với lão đầu tử. Tổ Thiên Thu và Kế Vô Thi bố trí bọn này ở lại bản phái. Đoàn người phái hằng Sơn do lệnh Hồ Sung dẫn dắt đi mấy ngày mới đến núi Tung Sơn. Năm trước vào một buổi tối phái Qua Sơn bị bọn địch không rõ lai lịch tấn công trong ngôi miếu hoang, lúc ấy lệnh Hồ Sung đã sử dụng độc cô kiếm pháp vừa học được của Phong Thanh Dương đâm mù mắt 14 tên địch. Nay vừa đến ngọn núi Thanh Cương, không ngờ chàng gặp lại bọn họ nhảy ra đòi trả thù xưa. bất giới hòa thượng và bất giới bất khả liền ra tay xử lý bọn chúng đoàn hằng sơn phái lên đến phong thiền đài thấy quần hào đã đến đông hơn ngàn người tả lãnh thiền đang đứng đón tân khách bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp diễn biến cuộc trùng hội hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái các bạn nhé Tả lãnh thiền cung tay về phía hai người, rồi đi lên bậc tam cấp phong thiền đài. Đi lên mấy chục bậc, cách đỉnh đài còn hơn mấy trượng. Lão đứng trên bậc tam cấp, lớn tiếng nói. Mời các vị bằng hữu tụ họp lại đây. Trên phong thiền đài, gió rất mạnh. Quần hào lại tản ra bốn phía để thưởng ngoạn phong cảnh. Câu nói này của tả lãnh thiền, mọi người nghe rất rõ. Quần hào quay đầu lại, lục tục đi đến gần. Đứng dây vòng quanh phong thiền đài tá lãnh thiền cung tay nói Các vị bằng hữu coi trọng tả mốt gia lầm tung sơn Tại hạ cảm kích vô cùng Trước khi các vị bằng hữu đến đây Chắc cũng đã biết rõ Hôm nay là ngày tốt Ngũ nhạc kiếm phái đồng tâm hiệp lực Quy nhập làm một phái Dưới đài có mấy trăm người đồng thanh la lên Đúng, đúng vậy, đúng vậy, đúng đúng vậy. vậy. Cũng hãy, cũng hãy Tả lãnh thiền nói mời các vị ngồi. Quân Hào liền ngồi dưới đất. đệ tử các môn phái đều ngồi cùng một chỗ với trưởng môn nhân. Ta lãnh thiền lại nói: Ngũ nhạc kiếm phái xưa này đồng khí liên trì hơn một trăm năm liên thủ kết mình, nên đã sớm thành người một nhà. Ta mỗ hổ thẹn làm minh chủ ngũ nhạc đã nhiều năm, nhưng chưa làm được việc gì. Gần đây trong võ lâm xảy ra nhiều đại sự. Tả mẫu và các quân đệ tiền bối của ngũ nhạc kiếm phái thương lượng đều cảm thấy nếu không hợp thành một phái thống nhất một hiệu lệnh, thì khi có đại nạn đến, chỉ sợ không đối phó nổi. Bỗng nghe có người ở dưới đài lạnh lùng nói. Không biết tả minh chủ và các quân đệ tiền bối thương nghị hợp phái hồ nào. Tại sao mạc mộ không hề biết chuyện này? Người nói chính là mạc đại tiên sinh. chưởng môn phái hành sơn lão nói ra lời này hiển nhiên chứng tỏ phái hành sơn không tán thành chuyện hợp phái. tả lãnh thiền lại nói: dơ rồi, ta mỗ nói trong võ lầm xảy ra không ít đại sự. nếu năm phái không hợp lại làm một, thì khi đại sự đến, chúng ta là người của năm phái sẽ tự tàn sát lẫn nhau, không muốn đồng minh nghĩa khí. Mạc đại tiên sinh đại tùng dương thủ phi bần sư đệ đệ tử phái tùng sơn của ta mỗ. Bị tán mạng ở ngoài thành hành sơn Có người tận mắt chứng kiến Nói là Mạc Đại Tiên Sinh đã hạ độc thủ Không biết chuyện này có thật không? Mạc Đại Tiên Sinh rung lên Y tự hỏi Ta giết tình họ phí Chỉ có Lưu Sư Đệ Khúc Dương, Lênh Hồ sung Một tiểu ni cô phái hành sơn Và con gái của Khúc Dương tận mắt nhìn thấy Trong đó ba người đã chết Chẳng lẽ Lênh Hồ sung sau khi uống rượu say Mà nói lơ lời hay là tiểu ni cô không biết chuyện, nên để tiết lộ ra ngoài. Lúc này, mấy ngàn cặp mắt dưới đài đều nhìn vào mặt đại tiên sinh. Giả mặt mặt đại tiên sinh vẫn tỉnh bơ, lắc đầu nói. Không có chuyện này, mạc mổ võ cùng kém cỏi làm sao giết được đại tung dương thủ chứ? Tả lãnh thiền cười nhạt, nói. <cười> Nếu đừng đã độc đấu hoàng mình chính đại. thì mạc đại tiên sinh chưa chắc có thể giết được phí sư đệ của tà mộ. Nhưng nếu bất ngờ ám toan, thì bằng những chiều kiếm bách biến thiền ảo của phái hành sơn, cầu thủ có giỏi đến đâu, cũng khó mà chống đỡ nổi. Bọn tà mộ kiểm tra kỹ vết thương trên thi thể của phí sư đệ. Dù do bị người ta bầm nát ra, nhưng bộ vị kiếm đầm thì không thay đổi được. Đó là càng muốn giấu thì càng lộ ra. lòng bạc đại tiên sinh nhẹ đi một chút lão lắc đầu nói trưởng <cười> môn suy đoán như vậy sao mà đúng được lão nghĩ thì ra hắn chỉ dựa vào những vết kiếm trên thi thể của phía bân mà suy đoán ra chứ không phải có người tiết lộ có chết lão cũng không thừa nhận nhưng vì chuyện này phái hành sơn và phái tung sơn tóm lại đã kết mối thâm thù hôm nay có xuống núi được hay không Cũng rất khó nói. tả lãnh thiền lại nói tiếp. Ngũ nhạc chính phái ta hợp lại là một là sự kiện lớn nhất từ khi thành lập đến nay. mặc lại tiên sinh, tiên sinh và Tả mổ đều là chủ của một phái. Đương nhiên lấy đại sự làm trọng mà xem chuyện tư quán là nhẹ. Chỉ cần ngũ phái ta có lợi thì ân quán của một người cũng đành phải ghét qua một bên. Mạc Quỳnh Chuyện này Mạc Quỳnh cũng không cần quá lo lắng. Phía sư đệ là sư đệ của tả mộ. Sau khi ngũ phái hợp nhất, Mạc Quỳnh và tả mộ cũng là sư huynh đệ. Người chết thì cũng đã chết rồi. Còn người sống thì hà tất, phải quán thù nhau để tạo nên sát nghiệp. Lão nói một hơi nghe rất hiền hòa êm ái, nhưng ý tứ đầy vẻ uy hiếp. Hiển nhiên là nếu mạc đại tiên sinh tán đồng hợp phái, thì chuyện giết chết phía bân cũng bỏ qua. Nếu không, lão sẽ làm cho rõ ràng. Cặp mắt lão trừng trừng nhìn Mạc Đại Tiên Sinh. Lão hỏi, "Mạc quên Mạc Quân nói xem, có phải không? Mạc Đại Tiên Sinh hừ một tiếng, không thèm đếm xỉa tới. Ta lãnh thiền mỉm cười mà không ra cười, y nói, Trong cuộc hội nghị hợp phái, Nam Nhạc Hành Sơn đã không có ý kiến gì khác. đồng nhạc thái sơn thiên môn đạo huynh ý kiến của quý phái như thế nào thiên môn đạo nhân đứng lên giọng nói oan oan phái thái sơn từ ngày tổ sư gia đông linh đạo trưởng sáng lập đến nay đã hơn ba trăm năm bần đạo vô đức bất tài không thể mở mang rộng lớn phái thái sơn nhưng cơ nghiệp hơn ba trăm năm qua dù sao cũng không thể để mất đi trong tay của bần đạo hội nghị hợp phái này vạn lần không thể tuần mạnh được Trong phái Thái Sơn Có một đạo nhân râu tóc bạc phơ Đứng dậy nói lớn Thiên môn sư điệt Nói vậy là không đúng Phái Thái Sơn bốn đời tổng cộng Có hơn bốn trăm người Không thể vì tư tâm Của một mình sư điệt Mà làm cản trở sự nghiệp Lân lao của toàn phai Mọi người thấy đạo nhân tóc bạc này Khuôn mặt gầy đét Trung khí sung bản Có người nhận ra lão Nói khẽ Đây là Ngọc Cơ Tử, sự thúc của thiên môn đại nhân. Khuôn mặt thiên môn đạo nhân vốn đã đỏ bừng. Nghe Ngọc Cơ Tử nói thì càng đỏ bừng hơn. Lão lớn tiếng nói. Sự thúc, sự thúc nói như vậy là có ý gì? Từ lúc Sư Điệt chấp chưởng môn hộ phái thái Sơn lên này, việc này không phải là vì thanh danh cơ nghiệp của bộ phái hay sao. Sư Điệt phản đối hợp phái chính là để bảo tồn phái thái sờn. Đâu phải là chuyện tư tâm Ngọc cơ tử cười hì hì nói <cười> Nằm phai hợp lại Thì thành thê ngũ nhạc phai rất lớn mạnh Đệ tử ngu nhạc phai Ai nấy Đều không dám gian hay sao Chỉ một mình ngươi là trưởng môn nhân Mà làm không nên chuyện Thiên môn đạo nhân Cả giận lớn tiếng nói Sư đệ làm trưởng môn Được hay là không Có liên can gì Nhưng Phái Thái Sơn nói gì cũng không thể để cho người ta lấy mất trong tay của Tiểu Điệt. Ngọc Cơ Tử lại nói Ngoài miệng người, nói nghe rất là được. Trong lòng lại không muốn tự bỏ địa vị trưởng môn nhân. Thiên môn Đạo Nhân tức giận nói Sự thúc cho Tiểu Điệt là người ham danh như vậy hay sao? Lão thò tay vào túi, lấy ra thanh đoạn kiếm, đút bằng thép màu đen thui. Lớn tiếng nói Từ giờ phút này trở đi, ta không thèm làm chướng môn nữa. Sự thúc, muốn làm thì cứ làm đi. Mọi người thấy thanh đoạn kiếm không làm cho ai khiếp sợ. Nhưng trong ngũ nhà kiếm phái, các bậc trưởng thượng đều biết đây là di vật của Đông Linh Đạo Nhân, tổ sư sáng lập phái Thái Sơn. Gần 300 năm nay, đời đời truyền nhau, thanh kiếm đã thành tính vật của chưởng môn nhân phái Thái Sơn. Ngọc Cơ Tử lùi lại, cười nhạt nói... <cười> Người từ bỏ chức trưởng môn thật ừ. Thiên môn đạo nhân tức giận nói Tại sao? để bỏ không được chứ? Ngọc cơ tử nói Đã vậy thì đưa đây cho ta Tay phải lão phóng nhanh ra Chụp lấy thanh đoạn kiếm trong tay của thiên môn đạo nhân Thiên môn đạo nhân hoàn toàn không ngờ Lão lại lấy kiếm của mình Trong lúc rửng sốt Thì đoạn kiếm đã bị Ngọc cơ tử đoạt rồi Lão không kịp suy nghĩ soạn một tiếng Tuốt trường kiếm sau lưng ra Ngọc cơ tử phi thân lùi ra Hai cái bóng xanh thấp thoáng Hai lão già cùng chống kiếm Tiến lên cản trước mặt thiên môn đạo nhân Rồi cùng quát lên Thiên môn người là người dưới Phạm Thượng Quên giới điều của bổ môn hay sao Thiên môn đạo nhân Nhìn hai người hóa ra là hai sư thúc Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử Lạ U tức đến nỗi toàn thân rung lên, la lớn Hai vị sư thúc, hai vị tận mắt chứng kiến rồi Ngọc cơ, ngọc cơ sư thúc, vừa rồi đã làm cái gì? Ngọc âm tử nói quả thật, bọn ta đã tận mắt nhìn thấy Người đã đem ngôi vị trưởng môn nhân của bốn phái Truyền cho Ngọc cơ sư huynh Biết thoai vị nhường cho người hiện tại thì hay lắm Ngọc khánh tử nói Ngọc cơ sư huynh đã là sư thúc của người Bây giờ lại là trưởng môn nhân của bổn phái. Người dùng kiếm hành hung vô lễ với sư huynh đã là phạm đại tội. Khi sư diệt tổ, phạm thượng tạc loạn. Thiên môn đạo nhân thấy hai sư thúc không những thiên dị vô lý mà còn chỉ trích lão. Lão tức giận cực độ, lớn tiếng nói. Tiểu điệp chỉ nhất thời tức giận mà nói như vậy. Chứ người vị trưởng môn nhân của bổn phái làm sao có thể truyền thứ thư, thứ cỏ rác này chứ. Dù có muốn nhường cho người Điếu điệt cũng quyết không thể truyền cho Ngọc Cơ Lão tức giận tột độ Không nhịn nữa Nói ra những lời tô tục Ngọc Cơ tử quát lên Người ăn nói kiểu đó Thì không xứng đáng làm trưởng môn nhân Một tên đạo nhân trung niên Trong đám người phái thái sơn Đứng lên lớn tiếng nói "Trưởng môn bộ phái Xưa nay là sư phụ của ta Mấy vị sư thúc tổ Làm trò quái quỷ gì vậy Đạo nhân trung niên này Pháp danh là kiếm trừ Là đệ nhị đệ tử Của thiên môn đạo nhân Tiếp theo lại có một người đứng dậy Cũng quát Thiên môn sư huynh đem chức vị trưởng môn giao cho sư phụ ta Mấy ngàn vị trên tuyệt đỉnh tung sơn này Đều đã nhìn thấy Mấy ngàn cái tai đều đã nghe được Chẳng lẽ là giả Vừa rồi thiên môn sư huynh nói Từ nay trở đi ta không làm trưởng môn nữa Sư thúc muốn làm thì sư thúc làm đi Người có nghe thấy không Người nói câu này là đệ tử của Ngọc Cơ Tử Trong một trăm người của phái Thái Sơn Có mấy chục người cùng la lên Cựu trưởng môn thoái vị, tân trưởng môn tiếp vị Cựu trưởng môn thoái vị, tân trưởng môn tiếp vị Thiên môn, môn Đạo Nhân là đệ tử trưởng môn của phái Thái Sơn tuy thanh thế của lão vốn rất mạnh Nhưng năm sáu vị sư thúc của lão ngấm ngầm liên thủ chống đối lão trong hai trăm người của phái thái sơn đến Tung sơn có đến hơn một trăm sáu mươi người chống lại lão rồi ngọc cơ tử dơ cao đoạn kiếm lên nói đây là thần vật của đông linh tổ sư gia vì ngôn của tổ sư gia là thấy kiếm này như thấy đông linh chúng ta có nghe theo vì quân của tổ sư hay không hơn một trăm tên đạo nhân lớn tiếng hô trưởng môn nói đúng lắm Lại có người nói Nghịch độ tiên môn phạm thượng tác loạn Không giữ môn quỳ nên giam lại để trị tội Lệnh hồ sung Tới tình thế như vậy Thì đoán ra Màn kịch này là do tả lãnh tiền Ngấm ngầm bố trí thiên môn đạo nhân tính tình nóng nảy Không chịu nổi sự kích động Mới nói vài câu ba lời Đã rơi vào bẫy của đối phương Bây giờ thế lực của bên địch rất mạnh Thiên môn đạo nhân lại không có tài ứng biến Đột nhiên lồng lộn lên Nên không giải quyết được gì Lệnh hồ sung đưa mắt nhìn vào đám người phái qua sơn Thấy sư phụ đứng chắp tay sau lưng vẻ mặt thản nhiên Chàng thầm nghĩ Bọn ngọc cơ tử làm càng như vậy Sư phụ đáng lý lên tiếng can thiệp mới phải Nhưng trước mắt sư phụ lão nhân gia Vẫn không muốn nhúng tay vào Chắc là tạm thời lặng yên quan sát biến cố Ta là cứ làm theo sư phụ lão nhân gia là được Tay trái Ngọc Cơ Tử vẫy mấy cái Hơn 160 tên đạo nhân của phái Thái Sơn Đột nhiên tản ra rút trường kiếm Bao dây hơn năm chục tên đạo nhân còn lại vào giữa Những người bị dây đều là đệ tử môn hạ của thiên môn Thiên môn đạo nhân tức giận y gầm lên Các người muốn động thủ hả Cứ lại đây liệu sống chết một mất một còn với ta đi ngọc cơ tử lớn tiếng nói thiên môn nghe đây trưởng môn phái thái sơn có lệnh bảo người bỏ kiếm đầu hàng người có thuận phục đoạn kiếm di quấn của đồng linh tổ sư gia không thiên môn tức giận nói <cười> ai nói ngươi là trưởng môn của bộ phái chứ ngọc cơ tử la lên các đệ tử môn hạ của thiên môn chuyện này các người vô càng tất cả ném binh khí xuống qua đây quy thuận thì ta không truy cứu nếu không thì bị nghiêm trị quyết không dùng thứ. Kiếm trừ đạo nhân lớn tiếng nói: "Nếu người có thể lập trọng thể trước đoạn kiếm của tổ sư gia, quyết không để phái Thái Sơn do tổ sư gia dạy công tạo dựng bị xóa tên trong giang hồ thì mọi người sẽ tôn người làm trưởng môn bốn phái cũng không sao. Nhưng nếu người làm trưởng môn mà đem bốn phái đi ban cho phái Tung Sơn là trở thành tội nhân thiên cổ của bốn phái, người có chết cũng không còn mặt mũi nào." Mà đi gặp tổ sư già được Ngọc cơ tử nói Người là tiêu tử hậu sinh Có tư cách gì mà nói với tiền nhân hàng chữ Ngọc bọn ta chứ Nằm phái hợp nhất Phái tung sơn Cũng không bỏ tên hay sao Hai chữ ngũ nhạc Cũng ngũ nhạc phái Bao hàm cả phái thái sơn trong đó Có gì đâu mà không được Thiên môn đạo nhân nói Các người ngâm ngầm vớ trò ma mảnh Vì đều bị tả lãnh thiện mua chuộc rồi Hừ, muốn giết ta thì dễ đó Nhưng muốn ta đồng ý quy hẹn tung sơn Thì gian lần không được Ngọc cơ tử nói Các người không phục hiệu lệnh đoạn kim của trưởng môn nhận Thì quay dựng trong khoảnh khắc thần bại danh liệt chết không có chỗ trụ Thiên môn đạo nhân nói Các đệ tử trung thành với phái thái sơn Hôm nay chúng tộc quyết đấu đến cùng Nhổ máu tung sơn Bọn đệ tử đứng dây quanh lão cùng hô linh Quyết tử đến cùng, quyết không đầu hàng. Bọn họ nhân số tuy ít, nhưng mặt ai ai cũng biểu lộ vẻ cương quyết. Nếu Ngọc Cơ Tử ra hiệu cho bọn đệ tử dây quanh tấn công, thì trong lúc nhất thời chưa chắc có thể giết được bọn họ. Mấy ngàn vị anh hùng hảo hán tụ tập trên phong thiền đài, phương chứng đại sư chùa Thiếu Lâm, xung hư đạo nhân phái võ đăng là những bậc tiền bối cao nhân chắc cũng không để bọn chúng ỷ nhiều hiếp ích. Gây nên thám cảnh đồng môn tương tàn. Bọn Ngọc Cơ Tử Ngọc Khánh Tử Ngọc Âm Tử Ngơ ngác nhìn nhau Nhất thời không biết làm sao Bỗng nghe ở mé trái đằng xa Có tiếng người uể oải nói à, Lão Tử đi khắp tiền hạ, Anh hùng Hảo Hàng uh, Cũng thấy nhiều á Nhưng cái quân rùa đen Nói rồi lại nuốt lời Thì chưa hề thấy Quân hùng cùng nhìn về hướng Phát ra tiếng nói Thấy một hán tử, mình mặc áo thô, đứng dựa vào tàn đá to. Tay trái cầm một cái nón lá, phe phẩy quạt. Người này thân hình ốm nhách, cặp mắt ti hí. Mặt không có chút quyết sắc. Mọi người đều không biết lai lịch của lão, và cũng không biết lão nói mấy câu này để chửi ai. Lão lại nói tiếp. Rõ ràng, ngươi đẹp chức chứa môn nhượng cho người ta. Chẳng lẽ lời nói vừa rồi chỉ là đánh râm hả? Thiên môn đạo nhân. Chữ thiền trong tên của người á E rằng phải đổi thành chữ thi Mới tường xưng Bọn Ngọc cơ tử biết Lão đang tương trợ phe mình Nên cười rộ cả lên Thiên môn tức giận nói Chuyện của Phái Thái Sơn ta Không cần người ngoài chó mũi vào. Hán tử áo thu vẫn ủy oải nói hmm, Lão tự Thấy chuyện trai tài gai mắt Thì không thấy không chó mũi vào. Hôm nay là ngày tốt Ngủ nhạc kiếm phái hợp nhất Lão mũi trâu người Lại ở đây rút kiếm sử đào Là lôi ôm tội Là mất hưng của mọi người Thật đúng là đồ răm cho Đột nhiên mọi người qua cả mắt Chỉ thấy hán tử áo thô Tung người lên Xông vào giữa bọn ngọc cơ tử Một cách thần tốc Tay trái giờ nón lá lên Đánh xuống đầu thiên môn đạo nhân Thiên môn đạo nhân không né Mà dung kiếm lên Nhằm đâm vào ngực lão Hán tử dội nếp xuống đất Chui qua hán thiên môn tay trái chống xuống đất lộn người bên một tiếng lão đá trúng vào lưng thiên môn đạo nhân mấy chiêu số này rất kỳ quái quần hào tụ tập trên núi ai cũng tự cho mình là giỏi nhất nhưng chiêu số hán tử này sử ra mọi người lại chưa bao giờ được nhìn thấy qua thiên môn không kịp đề phòng liền bị lão đá trúng quệt đạo mấy tên đệ tử của thiên môn đứng bên cạnh liền dung trường kiếm đâm vào hán tử hán tử đó cười ha hả rồi túm lấy lưng của thiên môn đưa lên để gạt trường kiếm bọn đệ tử quáng sợ rút kiếm về hán tử đó quát lên các người không liên kiếm thì ta vặn cổ lão mũi trâu này ngay tức khắc lão nói xong đưa tay phải nắm lấy đầu thiên môn đạo nhân thiên môn bị nhấc lên không bị khắc chế quyệt đạo nên hoàn toàn không nhúc nhích được gương mặt đỏ đã biến thành tái xanh nhìn tình thế này, hắn tử đó chỉ cần giận một chút nội lực ở hai tay dặn một cái, thì cái cổ của thiên môn đạo nhân lập tức bị bẻ gãy ngay. kiếm trừ lên tiếng nói. các hạ đột nhiên đánh lén, không phải là hành vi của anh hùng háo hức. các hạ tôn tính đại danh là gì? hắn tử dùng tay trái lên, bước một tiếng lão tác thiên môn đạo nhân một cái tóe lửa, rồi lại uể oải nói. Ừ, ai dám vô lễ với ta, thì lão tử đánh sư phụ người đó. Bọn đệ tử của Thiên Môn Đạo Nhân thấy sư phụ bị làm nhục, vừa kinh hãi vừa tức giận. Mọi người dung trường kiếm lên, chỉ cần cùng đồng thời xông lên chém, thì hán tử áo tô này sẽ bị băm nát như tương tại đương trường. Nhưng Thiên Môn Đạo Nhân đang bị lão khắc chế, ném chuột sợ vỡ lọ, nên ai cũng không dám làm càng. Hán tử đó lại dung tay lên, đánh bóp Thiên Môn một cái tóe lửa. Đột nhiên, thiên môn đạo nhân oẹ lớn một tiếng, đầu xoay lại đối mặt với hán tử áo thô. Một bún máu tươi trong miệng phun ra. Hán tử giật mình kinh hãi toàn buông tay ra, thì đã không kịp nữa. Trong nháy mắt, mặt mày đầu cổ đều dính đầy máu. Hai tay của thiên môn đạo nhân xoay lại, ôm chặt đầu của lão. Nghe rác một tiếng, cổ của hán tử bị bẻ gãy. Thiên môn đạo nhân hất tay phải một cái, hán tử đó bay đi. bịt một tiếng lão rớt xuống ngoài mấy trượng dễ dụa mấy cái rồi chết ngay thiên môn đạo nhân tướng mạo vốn rất cao to lúc này thần oai lẫm liệt mặt mày dính đầy máu khiến người ta thấy phát khiếp một lúc sau lão hét lên một tiếng thân người ngã nhào xuống đất thì ra lão sơ ý đã bị hán tử đó đột nhiên thi triển quái chiêu chế ngự lại bị làm nhục trước mọi người lúc căm phẫn đến tột độ Lão cam tâm liều mạng, dẫn hết nội lực đến chấn động kinh mạch để tự giải khai quyệt đạo bị phong tỏa. Đánh một đoàn giết chết địch nhân. Nhưng kinh mạch của lão bị chấn động đứt hết nên cũng không sống được nữa. Bọn đệ tử của thiên môn cùng chạy đến gọi sư phụ rồi đỡ lão dậy. Nhưng lão đã tắt thở rồi. Mọi người liền khóc rống lên. Trong đám đông bỗng có người nói tả chứng môn, chứng môn mời Thanh Hải Nhất Kiều đến đối phó với thiên môn đạo trưởng Thì thật là quá đáng Mọi người nhìn về hướng người nói thấy một lão già gầy nhom Có người nhận ra lão là Hà Tam Thức Thường gánh hoành thánh Đi khắp ngõ ngách hẻm chợ Giang Hồ Hán tử bị thiên môn đạo nhân đánh chết lai lịch thế nào không ai biết Nhưng nghe Hà Tam Thức gọi lão là Thanh Hải Nhất Kiêu. Thanh Hải Nhất Kiều là Hà Lai Đầu Nhưng người biết lão cũng rất ít Tả lãnh thiện lên tiếng <cười> chuyện đời thật đáng nước cười vị huynh đại này và tả mỗ hôm nay lần đầu tiên gặp nhau sao có thể nói là tả mổ mời đến được chứ hà tam thức nói tả trưởng môn và thanh hải nhất kiều có lẽ quen biết không lâu nhưng cùng với bạch bản sát tinh sư phụ của người này có mối giao tình nhất định không phải bình thường muốn giữ bạch bản sát tinh vừa nói ra thì đám đông liền nhao nhao cả lên lệnh hồ sung nhớ mang máng Nhiều năm trước, Sương Nương đã từng nhắc đến tên Bạch Bản Sát Tinh. Lúc đó, Nhạc Linh Sang mới 6-7 tuổi, không biết gì chuyện gì mà cứ khóc nhè hoài. Nhạc Phu Nhân dọa cô ta, nói, Người mà khóc nữa, thì Bạch Bản Sát Tinh đến sẽ bắt người đi đó. Lệnh Hồ Xuân bèn hỏi, Bạch Bản Sát Tinh là cái thứ gì? Nhạc Phu Nhân nói, Bạch Bản Sát Tinh là một người đại ác, chuyên bắt những đứa trẻ hay khóc nhè để ăn thịt. Người này không có lỗ mũi, mặt thì bằng phẳng, giống như một tấm dáng trắng vậy đó. Nhạc Linh Sang sợ hãi, liền nín khóc ngay. Lệnh Hồ sung nhớ lại chuyện cũ, liếc mắt nhìn Nhạc Linh Sang. Thế cô ta nhìn vào nơi xa xăm, như đang nghĩ ngợi điều gì. vẻ mặt hơi buồn bã. Hiển nhiên không lưu tâm đến cái tên bạch bản sát tinh mà Hà Tam Thức vừa nhắc đến. Có lẽ chuyện thời thơ ấu, nghe nhạc phu nhân dọa, Cô ta cũng đã quên rồi. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ. Tiểu sư muội vừa tổ chức lễ thành hôn. Lâm Sư Đệ là người yêu trong lòng cô. Đáng lẽ cô ta mười phần vui mừng mới phải. Có gì mà không thỏa ý. Chẳng lẽ vợ chồng trẻ lại có chuyện xích mít với nhau hay sao? Chàng nhìn Lâm Bình Chi đứng cạnh cô. Vẻ mặt vô cùng quái dị. Cười không ra cười, giận không ra giận. Lệnh Hồ Xuân giật mình, nghĩ tiếp. Đây là thần sắc gì? Dường như ta đã nhìn thấy vẻ mặt của ai rồi. Nhưng thấy qua ở đâu thì không nhớ ra. Tả lãnh thiền nói, Ngọc cờ đạo huynh, cùng hỷ đạo huynh, tiếp nhiệm trưởng môn phái thái sườn. Đối vì việc thương nghị, ngũ nhạc kiến phái hợp nhất, đạo huynh có cạo kiến gì? Mọi người nghe tả lãnh thiền không trả lời câu hỏi của Hà Tam Thước, mà cố ý nói lãng sang chuyện khác. Vấn đề lão kết giao với bạch bản sát tinh không biết có hay không? Ác danh của bạch bạn sát tinh đã nghe hai ba chục năm rồi. Nhưng người chứng kiến lão ăn thịt người thì chẳng có mấy ai. Dường như ác danh ấy chủ yếu là từ tướng mạo quái dị của lão mà ra. Nhưng từ hành vi của đệ tử thanh hải nhất kiêu của lão mà suy ra, thì dĩ nhiên hai sư đồ đều không phải là nhân vật chính phái. Ngọc cơ tử tay cầm đoạn kiếm, dương dương tự đắc, nói Ngụ nhạc kiếm phai hợp nhất. Đối với người từ trên xuống dưới của ngũ phái chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ có hạng người như thiên mùng đạo nhân coi trọng tư tâm tham quyền cố vị Không vì lợi ích chung nên mới chống đối. Tả mình chủ, tại hạ chấp chướng mùng hộ phái thái sơn. Đối với đại sự ngũ phái hợp nhất, toàn tâm toàn ý tăng thành, toàn phái thái sơn, quyết phục hiệu lệnh của mình chủ lão nhân già, đi theo sau lão nhân già mà phát dương quang đại môn hộ của ngũ nhạc phái. Nếu ai có ác ý ngăn cản, thì phái thái sơn tại hạ là người đầu tiên không dung tha cho bọn họ. Hơn một trăm người của phái thái sơn đồng thanh hô to. Toàn, toàn phái, phái thái sơn tán động chuyện hợp, hợp phái, có, có ai dĩ dĩ phản đối thì toàn, toàn phái, phái thái sơn thề không đội trời chung với những người đó. đó. Những người này đồng thanh hô to. Tuy nhân số không nhiều Nhưng tất cả cùng la Nên cũng chấn động cả một vùng núi Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ Bọn họ đương nhiên đã sớm học tụ câu này Nếu không thì dù tất cả đều tán đồng hợp phái Nhưng cũng quyết không thể nói giống nhau Không khác một chữ Nghe ngữ khí của Ngọc Cơ Tử Đối với Tả Lãnh Thiền Một tiếng lão nhân gia Hai tiếng cũng lão nhân gia Với thái độ rất cung kính Đoán rằng Nếu tả lãnh tiền đã ngấm ngầm cho lão một món lợi to hoặc dùng thủ đoạn âm độc khắc chế lão trước rồi. Đệ tử của thiên môn đạo nhân thấy sư tôn chết thảm, đại thế đã mất nên đành lặng yên không lên tiếng. Có người bậm môi nghiến răng rửa thầm, có người nắm chặt tay mặt đầy vẻ bi phẫn. Tả lãnh tiền giống dạc nói. Trong ngũ nhà kiếm phái ta, hai phái Hành Sơn và Thái Sơn đã tan đồng chuyển hợp phái, xem ra đại thế sắp thành. Đã hợp phai là một Thì có trăm lợi mà vô hại Phai tùng sơn của tả mộ Cũng sẽ đi theo sao các vị Để cùng làm nên đại sự Lệnh hộ sung cười thầm trong bụng Chuyện này toàn do một mình ngươi Dạch kế sách ra Ngoài miệng lại toàn nói những lời tốt đẹp Đi theo sau mọi người Chứ không phải là đứng đầu người khác Người chẳng qua Chỉ làm theo mua đồ cá nhân mà thôi Tả lãnh tiền lại nói tiếp trong năm phái đã có ba phái đồng ý hợp phái không biết ý phái hằng sơn như thế nào tiền trưởng môn định nhàn sư thái phái hằng sơn đã mấy lần đàm đạo với tả mộ đối với chuyện hợp phái sư thái lão nhân gia cực lực tán thành hai vị định tĩnh định vật sư thái cũng đều tán thành như vậy trong đám đệ tử áo đen phái hằng sơn một giọng nói trong trẻo cất lên tả trưởng môn à lời nói này là không đúng rồi Chưởng môn nhân và hai vị sư bá sư túc của bọn tiểu nữ Trước lúc viên tịch Đối với chuyện hợp phái Bầm gan tím ruột cực lực phản đối mà Sở dĩ ba vị lão nhân gia lần lượt tả thế Là vì chuyện phản đối hợp phái Tại sao ta trưởng môn lại đem ý kiến của mình Để áp đặt cho ba vị lão nhân gia đã viên tịch chứ Quần hào cùng nhìn về phía người nói Thấy một cô nương mặt tròn trịa Cô nương này là trịnh ngạc Nói năng rất khéo Tuổi còn nhỏ Nên đa số kẻ sĩ phái khác đều không biết cô Tả lãnh thiền nói Sư phụ định nhàn sư thái của người võ công cao cường Kiến thức bất phàm, Tức là nhân vật vào hàng đệ nhất trong ngũ nhạc phái Lão Phu Bình sinh rất không phục Nhưng đáng tiếc không may sư thái Bị giang đồ hai trong chùa thiếu lâm Nếu sư thái lão nhân gia hôm nay có ở đây Thì ngôi vị chứng môn ngũ nhạc phái này Đương nhiên phải thuộc về sư thái Lão ngừng một lúc lại nói tiếp ngày đó tại hạ và ba vị sư thái định nhàn định tĩnh định vật thương nghị về chuyện hợp phái tại hạ cực lực chủ trương nếu chuyện hợp phái này không thành thì thôi nếu đại sự thành công thì ngôi vị trưởng môn của ngũ nhạc phái tất phải mời định nhàn sư thái đảm nhiệm lúc đó tuy định nhàn sư thái khiêm tốn chối từ nhưng tại hạ hết sức trình bày ly lẽ sau đó định nhàn sư thái cũng không sao chối từ được ôi đang tiếc, đang tiếc một vị nữ hiệp phật môn như vậy đại công chưa thành mà thân đã chết trước trong chùa thiếu lâm thật khiến cho người ta đau xót vô cùng lão liên tiếp hai lần đề cập đến chùa thiếu lâm trong lời nói ướp mở trách tội chùa thiếu lâm về cái chết của hai vị định nhàn định vật sư thái Dù người hại chết hai vị sư thái không phải là người phái thiếu lâm Nhưng chùa thiếu lâm là thánh địa của võ học Mà lại có người có thể giết hại hai vị cao nhân võ học như vậy ngay trong chùa Thì dù phái thiếu lâm không đồng mưu với hung thủ Cũng không khỏi bị mang tiếng dung túng cho hung thủ Hoặc sơ xuất không bảo vệ Bỗng nghe có thanh âm ồm ồm cất lên ờ, à, Tài trưởng nói như vậy là sai rồi ngày hôm đó đến nhạc sư thái nói với ta sư thái lão nhận già vô môn đề cử ta chữ môn làm chữ môn ngũ nhạc phái ta lãnh tiền vui mừng nhìn về hướng người nói thấy người này mặc ngựa mắt chuột tướng mạo vô cùng quái dị không biết là ai nhưng mình mặc áo đen đúng là nhân vật trong phái hàng sương. đứng bên cạnh lão lại có năm người tướng mạo y hệt như lão cũng mặc đồ đen nhưng lão không hề biết sáu người Là đào cốc lục tiên Lòng lão tuy rất vui Nhưng vẻ mặt vẫn thẳng nhiên Lão nói Xin hỏi cao danh quý tánh của tôn huynh Lúc đó đến nhàng sư thái Tùy có nói như vậy Nhưng tại hà Mà so sánh với sư thái lão nhân già Thì gian lận không bằng được Người nói lúc nãy là đào căng tiên Lão lại lớn tiếng nói tiếp ừ, Ta là đào căng tiên Năm người này đều là huynh trẻ của ta tá lãnh thiền lại nói Tại hạ rất ngưỡng mộ Ngưỡng mộ Đào chi tiên nói Chứng mộ mà ngưỡng mộ bọn ta cái gì chứ Ngưỡng mộ võ công cao cường hay là kiến thức phi phạm của bọn ta Tá lãnh thiền thầm nghĩ Thì ra thành bất ưu Đã bị sau cái đồ khung này sẽ xác Lão nghĩ Đào căng tiên đã tân bốc lão bèn nói Sao vậy võ công cao cường Kiến thức phi phạm Nên tại hạ đều ngưỡng mộ hết Đào Căng Tiên nói Võ công của bọn ta cũng không có gì Sau người bọn ta hợp lại Thì chỉ có thể hơn ta mình chủ một chút Nếu đừng đã đột đâu Thì còn kem xa ta mình chủ nhiều Đào Qua Tiên nói Nhưng nói đến kiến thức Thì giỏi hơn ta chứng môn nhiều lắm Ta lãnh tiền châu mày Hừ một tiếng rồi nói <cười> Thật vậy dư Đào Qua Tiên nói Không sai chút nào Hôm đó định nhàn sư thái cũng nói như vậy Đào Diệp tiên nói <cười> bà vị lão nhân già định nhạc sư thái định tính sư thái định vật sư thái ở trong am đàm đạo nói về chuyện ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất định vật sư thái nói ngũ nhạc kim phái không hợp phái thì thôi nếu hợp phái thì phải mời tả lãnh thiền tiên sinh phái tung sơn lên làm chữ ngôn cậu nói này tả chữ môn có tin không vậy tả lãnh thiền mừng rơn ở trong bụng lão nói đó là do định vật sư thái coi trọng tại hạ hạ thật không dám nhận đào căng tiên nói trưởng môn đừng có vội mừng định tĩnh sư thái lại nói trong anh hùng hảo hán đương thời tả trưởng môn phải tung sơn cũng được coi là một nhân vật lớn nếu tả trưởng môn mà làm trưởng môn ngũ nhạc phái thì cũng là sự lựa chọn nhất thời nhưng tả trưởng môn tư tâm quá nặng lòng giá hẹp hòi không rộng lượng nếu quả tái trưởng môn làm trưởng môn ngũ nhạc phai thì bọn nữ đệ tử chúng ta phải chịu khổ trăm bề đào cán tiên tiếp lời Định nhận sư thái nói á lấy đại công vô tư mà nói thì chỉ có sao vị anh hùng ở đây bọn họ không những võ công cao cường mà kiến thức cũng phi phàm đủ tư cách làm trưởng môn nhân ngũ nhạc phai tả lãnh thiền cười nhạt hỏi <cười> sao vị anh hùng ư là sao vị nào Đào qua tiên nói Đó là sao huynh đệ bọn ta nè Lão vừa nói ra Thì mấy ngàn người trên núi Liền cười rần cả lên Những người này tuy đa số không biết đào gốc lục tiên Nhưng nhìn tướng mạo quái dị của bọn họ Đều khoái dáng vẻ hoạt kê Bây giờ lại tự xưng là anh hùng Nói cái gì Gió công cao cường Kiến thức phi phàm Thì mọi người không nhịn được cười Đào chi tiên nói Lúc đó định nhạc sư thái thấy... Nhắc đến bốn chữ lục vị anh hùng. Hai vị sư thái định tính và định vật liền nghĩ ngay đến sau huynh đại bọn ta. Rồi cùng vỗ tay khen ngợi. Lúc đó định vật sư thái nói cái gì... Nào huynh đệ huynh đệ có nhớ không à? Đạo Thực Tiên nói. đương nhiên là ta nhớ rồi. Lúc đó định vật sư thái nói á, Đạo Cốc Lục Tiên so với Phương Chấn Đại sư Chủ Tiểu Lâm á, Thì kiến thức kém một chút. Còn so với xung hư đạo trưởng phái gió đen, Thì gió công công bằng. Nhưng trong ngũ nhà kiếm phái thì không có ai bằng cả hai vị sư tỷ thấy như thế nào định tĩnh sư thái nói ta cũng thấy như vậy chỗ công kiến thức của định nhàn sư mũi quyết không thua đạo cốc lục tiền. nhưng đáng tiếc chúng ta là hạng nữ lưu lại là người xuất gia nếu làm chữ môn ngũ nhạc phái thủ lĩnh mấy ngàn vị anh hùng hảo hán á thì không có tiện cho nên chúng ta để cử đạo cốc lục tiên làm vẫn hay hơn đào diệp tiên nói định nhạc sự thay liền gật đầu liên tục Nói ngũ nhạc kiếm phai Thật muôn hợp nhất Nếu không phải do sao huynh đệ của bọn họ Ra xuất nhậm chướng môn Thì thê tất kho phát dương quang đại Khuất trương mùng hộ Lệnh hồ sung càng nghe càng tức cười Chàng biết đào cốc lục tiên Đang cố ý quấy phá tả lãnh tiền Tả lãnh tiền đã bịa ra những lời Của người khóa cố Đào cốc lục tiên cũng dựa vào đó Mà lấy cái mâu tấn công lại cái tuẩn tá lãnh tiền không làm gì được bọn họ Trong đám quần hùng lên tung sơn Trừ phái tung sơn Và những người bị tả lãnh tiền mua chuột ra Thì đối với chuyện hợp nhất ngũ nhạc Đại bộ phận đều không tán thành Còn những bậc nhìn xa hiểu rộng Như phương chứng đại sư Và xuân hư đạo trưởng Thì lo sợ tá lãnh tiền làm được Chức trưởng môn ngũ nhạc phái Sẽ gây đại hòa cho giang hồ Có người nhìn thiên môn đạo nhân chết thảm Mà tá lãnh thiện ngang nhiên bất người Thì càng thêm căm ghét lão Có người đoán rằng Sau khi ngũ nhạc hợp nhất Thì thanh thế ngũ nhạc phái hùng mạnh lên Phái của mình không khỏi yếu thế đi Còn người trong phái hằng sơn Đều đoán rằng Ba vị sư thái Định nhàn định vật định tỉnh Là do tá lãnh thiền hại Chỉ mong giết lão để báo thù Đương nhiên, sự phản đối hợp phái càng mạnh. Mọi người nghe đầu Cốc Lục Tiên nói bậy mà lại nói rất ăn ý với nhau. Và dường như tả lãnh thiền không còn cách nào biện lý lại được. Nên đều thích thú, cười ha ha. Còn bọn thanh niên thì cười càng to hơn nữa. Bỗng nghe có thanh âm ồm ồm nói. đầu Cốc Lục Quay, định nhạc sư thái nói những lời đó có ai nghe không? Đầu Căng Tiên nói. Mấy chục đệ tử phái Hàng Sơn đã tận tài nghe thấy. Trịnh ngạc cô nương, cô nương nói xem, có phải vậy không hả? Trịnh ngạc nhịn cười, nghiêm mặt nói. À, đúng như vậy, tả Chướng môn. Tả chứng môn nói, sư phụ của tiểu nữ tán thành chuyện ngũ phái hợp nhất. Vậy những lời đó, có ai nghe thấy không? Các sư tỷ sư muội phái Hàng Sơn, lời của tả chứng môn nói, có ai nghe tôn sư của chúng ta nói qua hay chưa? Hơn một trăm nữ đệ tử đồng thanh nói. Chưa hề nghe qua Có người lớn tiếng nói Chắc là tả chữ mùng bóp méo sự thật đi đó Một nữ đệ tử khác nói So với tả chữ mùng Sư phụ ta còn đề cao đào gốc lục tiên hơn nhiều Bọn ta theo ba vị lão nhân gia nhiều năm há có lý nào lại không biết tâm ý của tôn sư Trong tiếng cười rần của quần hào Đào chi tiên lớn tiếng nói Đúng Bọn ta đâu có nói dớm vẫn phải không Sau đó định nhàn sư thái lại nói Ngũ phái hợp nhất, trưởng môn nhân Chỉ do một người làm Đạo cốc lột tiên có đến 6 người Thì phải mời ai lên làm trưởng môn đây Nguyễn Đệ, định tính sư thái nói sao? Đầu diệp tiên nói Chuyện này, à, ừ đúng rồi Định tĩnh sự thái nói Tùy ngũ phái hợp nhất Nhưng thái sơn, hành sơn, Hằng sơn, tung sơn, qua sơn Lại ở nằm hướng, Đông tây, nam, bắc, trung Ngũ nhạc thì không hợp lại làm một được ta lãnh thiện thì không phải là ngọc hoàng đại đế chẳng lẽ ta lãnh thiện có thể dời năm ngọn núi to này lại làm một được hay sao xin năm huynh đệ của đạo cốc lục tiên về nhau trông coi năm ngọn núi còn lại một người làm tổng trưởng môn là được rồi Đạo thực tiên nói đúng không vậy định nhật sư thái còn nói ra ý kiến này của sư tỷ rất là chi lý. thì ra phủ mẫu của đạo cốc lục tiên năm xưa đã có tiền kiến Biết sau này, ta lãnh thiện muốn hợp nhất ngũ nhạc phái, cho nên sinh ra sao quỳnh đệ, mà không phải là năm hay là bảy thật là đáng không phổ. Quần hùng vừa nghe, liền cười âm cá lên. ta lãnh thiện đã chuẩn bị đại hội ngũ phái hợp nhất cho thật trang nghiêm long trọng, để anh hùng thiên hạ phải kính sợ. Không ngờ từ đâu lại chui ra sáu cái đồ ôn dịch làm trò, đem cái điển lễ long trọng này biến thành trò cười. Lòng lão tức giận không có lời nào tả được Nhưng lão là chủ của tung sơn Thì không thể tùy tiện nóng nảy Nên đành phải cố nén giận Ngấm ngầm dự tính Đời đại sự thành công Nếu không giết sát cái đồ vô lại này Thì ta không còn là tá lãnh thiền nữa Đột nhiên đạo thực tiên khóc hu hu Y la lên Không được không được Sáu huynh đệ ta từ lúc sơ sinh chưa bao giờ rời xa nửa bước Nếu làm trưởng môn ngũ nhạc phái á, Thì từ đây á, phải chia lìa mỗi người một nơi Ta không có làm, vạn lần không có làm lão khóc rất thảm thiết Dường như danh vị trưởng môn của ngũ nhạc phái đã định rồi Và sáu huynh đệ lão sắp lâm vào cảnh sanh ly tử biệt Đào cán tiên nói Lộc đệ đừng có buồn Sáu huynh đệ chúng ta như cây liền cạnh Tiểu đệ không nỡ chia lìa." Thì ca ca cũng vậy Nhưng quần hùng đều mong muốn Đem chức trưởng mụn ngũ nhạc phái này Giao cho bọn ta Sao quỳnh đệ ta không làm được Đành phải phản đối việc ngũ nhạc phái hợp nhất thôi Bọn đầu căng tiên năm người cùng nói ừ, phải phải Phải cứ duy trì ngũ nhạc kiếm phái Như hiện nay đi Hợp nhất để làm cái quái gì chứ đầu thực tiên nín khóc Cười nói <cười> Dù muốn hợp nhất á Thì à Cũng phải tìm một vị đại anh hùng, đại hào kiệt trong ngũ nhạc phái. Có kiến thức cao hơn sáu huynh đệ bọn ta. Có võ công cao hơn. Và cũng được mọi người suy tôn như sáu huynh đệ bọn ta. Có con người như vậy á, làm chướng môn, thì lúc đó hợp phái cũng chưa có muộn. Ta lãnh thiền thấy để sáu cái đồ ôn dịch này dây dưa tiếp nữa. Thì càng náo loạn càng hỏng thêm. Phải dùng thủ pháp khoái đao, chém loạn xạ để chặn họng bọn họ. Lão liền lớn tiếng nói. chưởng môn phái hằng sơn rốt cuộc là của sao vị đại anh hùng hay là người khác chuyện của phái hằng sơn sao vị đại anh hùng làm được hay là làm không được đào chi tiên nói sao vị đại anh hùng bọn ta đó muốn làm chưởng môn phái hằng sơn sao lại làm không được nhưng nghĩ đến chưởng môn phái tôn sơn là tả lão đệ sao người bọn ta mà làm chưởng môn phái hằng sơn thì ngang hàng với lão họ tả Không khỏi có chút. <cười> Chuyện này... À... Đào qua tiên nói. Ngàn hàng với ta lão đệ. Thì à, sao dĩ đại anh hùng bọn ta đương nhiên. Mất đi thân phận rất là lớn. Cho nên ngôi vị trưởng môn phái hàng sơn á. Đành phải mời lệnh hộ xung gánh lấy à. Ta lãnh tiền tức đến nỗi Thức khổng tóe khói. Lạnh lùng nói. "Lãnh hộ trưởng môn. Trưởng môn chấp trưởng môn hộ phái hàng sơn. Môn hạ của quý phái. Lại không quản giáo tốt. Mặc. Mà... cho bọn ba hoa khoác lác trước mặt anh hùng thiên hạ Đây, loại cái xấu lô cái khôn ra lệnh hồ sung, mỉm cười nói <cười> lục vệ đào huynh hồn nhiên ngây thơ nghĩ ngay nói thẳng lại không phải là người xảo ngôn ngoan ngữ bọn họ thuộc lại di ngôn của tiền nhiệm trưởng môn định nhàn sư thái của bổ môn. còn có phần dễ tinh hơn lời nói bậy của người khác phái đó ta lãnh tiền hừ một tiếng lão nói hôm nay việc ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất quý phái chắc có cào kiến đặc biệt lãnh hồ sung lắc đầu nói phái hàng sơn cũng không có dị nghị gì về vấn đề này nhạc tiên sinh trưởng môn phái hoa sơn là ân sư truyền võ nghệ cho tại hạ từ lúc dở lòng tuy hôm nay tại hạ quy về phái khác nhưng không dám quên giáo hối của ân sư đã dạy khi xưa ta lãnh tiền nói nói như vậy thì trưởng môn Vẫn nghe theo ý kiến Của nhạc tiên sinh phái hoa sơn có phải không Lệnh hồ xung đáp Đúng vậy Phái hàng sơn tại hạ Sống dài Nắm tay phái hoa sơn Mà đồng tâm hiệp lực tá lãnh tiền xoay sang phái hoa sơn Nói Nhạc tiên sinh Lệnh hồ chứng môn Không quên ân nghĩa Của tiên sinh Đối với lệnh hồ chứng môn kỳ xưa Thật là đáng mừng tiên sinh Đối với việc Ngũ phái hợp nhất Tan thành Hay phán đối cũng được Lệnh hồ chứng môn Đều đi theo tiên sinh. Cậu biết tôn ý của tiên sinh như thế nào? Nhạc bất quần nói. Trước khi ta mình chủ đề cập đến, Tuy tại hạ đã từng suy nghĩ chuyện này rất nhiều, Nhưng muốn chọn lọc ra một việc làm hoàn hảo chu Toàn, Lại không dễ. Nhất thời trên ngọn núi, Mấy ngàn mục quan của quần hùng đều nhìn về phía lão. Có nhiều người nghĩ, Phái Hành Sơn, Thế cô lực nhược, Phái thái sơn, nội bộ chia rẽ, đều không đủ phản kháng phái tung sơn. Bây giờ hai phái hoa sơn hàng sơn liên thủ với nhau, lại thêm phái hành sơn nữa, thì có thể so cao thấp với phái tung sơn. Nhạc Bất quần lại nói, Phái hoa sơn tại hạ sáng lập hơn 200 năm. Trung gian đã từng có tranh chấp giữa hai phe Kim tông và khí tông. Các vị tiền bối võ lâm đều đã biết, tại hạ nghĩ đến cái thảm trạng ngày trước, hai phe tử tàn sát lẫn nhau nguyền đến ngày hôm nay vẫn còn phát sợ lệnh hồ xung thầm nghĩ sư phụ đã từng nói chuyện tranh chấp của hai phe kiếm khí phái hoa sơn là chuyện xấu hổ của môn hộ bổn phái không nên để cho người ngoài biết tại sao bây giờ sư phụ lại công nhiên nói trước anh hùng thiên hạ chàng lại nghe giọng nói lanh lảnh của nhạc bất quần thanh âm truyền đi mấy dặm mỗi câu nói đều có hồi âm vọng lại thầm nghĩ Sư phụ tu luyện tử hà thần công Đến cảnh giới càng cao Thì thanh âm nói ra Lại dẫn đầy nội lực Nên không giống trước đây Nhạc bất quận nói tiếp Cho nên Tại hạ nhận thấy rằng Các tông phái môn hộ trong võ lâm Phân tán không bằng hợp lại Trăm ngàn năm nay Trên giang hồ Thù hàng chém giết nhau Không biết có bao nhiêu đồng đạo võ lâm chết ổn mạng xét cho cùng, phân nhiều là vì ý kiến môn hộ mà ra. Tại hạ thường nghĩ nếu trong võ lâm không còn phân biệt tông phái mồn hộ, thiên hạ là một nhà, ai ai cũng coi như đồng bào như thủ túc, thì thảm kịch mau chảy đầu rơi, mười phần ít nhất cũng có thể giảm được chín. Anh hùng hào kiệt không đến nỗi tan mạng sớm. Trên đời này có rất ít cô nhi quả phụ không nơi nương tựa nhạc bất quần thuyết một hơi lời nói của lão chứa đầy tình đau xót cho đời đại đa số người gật đầu có người nói khẽ nhạc bất quần á, được người xưng tụng là quân tử kiếm quả nhiên dành bất hư truyền có đủ lòng của người nhân phương chứng đại sư chớp tay nói thiên tài thiên tài lời nói của nhà cư sĩ thật đầy lòng thương yêu con người nếu người trong gió lâm có cách suy nghĩ như nhà cư sĩ thì do tanh mưa mau đào kim phần trần đều sẽ không còn nữa nhạc bức quần nói đại sư hoa khen một chút thiện kiến của tại hạ lịch đại cao tăng đại đức chùa thiếu lâm đương nhiên đã sớm nghĩ qua rồi Danh giọng đẹp dị của chùa thiếu lâm trong võ lâm Chỉ cần đăng cao hô hào một tiếng Thì kẻ sĩ cao minh trác tuyệt của các nhà các phái đều hưởng ứng ngày Hàng trăm hàng ngàn năm nay tất có thể làm nên việc lớn Cố nhiên võ công của các nhà các phái lưu truyền bất đồng Pháp môn tu luyện khác nhau Muốn người học võ không phân môn hộ khác phái Thật không dễ Nhưng quân tử Hòa nhi bất đồng Gió công có thể không giống nhau Mà vẫn có thể hòa khi Nhưng cho đến ngày hôm nay Trên giang hồ Vẫn còn chia rẽ môn phái Hoặc minh tranh Hoặc am đâu Dù số tâm quyết tính mạng Đã hào phí với những cuộc đấu tranh vô vị Trước này Những kẻ sĩ cao minh Đều biết phân môn phái Môn hộ có đại quả thì tại sao không hạ quyết tâm để tiêu trừ đi tại hạ còn không hiểu đối với chuyện này đã khổ tâm suy nghĩ nhiều năm cho đến trước đây mấy ngày tại hạ mới tỉnh ngộ hiểu rõ mấu chốt bên trong của nó chuyện này có quan hệ đến sinh tử phúc quả của toàn thể đồng đạo trong võ lâm tại hạ không dám tự dấu kinh kinh cận nói ra xin các vị chỉ giao quần hào nhao nhao lên nói xin cứ nói xin cứ nói kiến giải của nhà tiên sinh nhất định là rất công minh không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì <cười> muốn thanh trưởng môn hộ khác phái thì khó như là lên trời vậy đó nhạc bước quần chờ cho tiếng quần hào lắng xuống mới nói tại hạ chuyên tâm suy nghĩ phát giác đạo lý bình trọng thì ra là ở sự khác biệt giữa chữ cấp và chữ tiệm xưa nay có người trong gió lâm hy vọng tiêu trừ môn hộ các phái thường nóng lòng muôn nhất cử và tiêu trừ hết giới hạn giữa các tông phái môn hộ thật không biết lâu đời thì khó sửa tông phái trong võ lâm lớn có mấy chục nhỏ có hơn ngàn mỗi môn hộ đều có truyền thống mấy chục năm thậm chí có đến hàng trăm hàng ngàn năm muốn cất Tài một cái mà tiêu trừ hết thì thật là khó như là lên trời ta lãnh tiền nói theo cầu kiến của nhạc tiên sinh muốn tiêu trừ khác biệt tông phái môn hộ thì tuyệt không thể được Ừ, nói như vậy hay không khiến cho người thất vọng hay sao nhạc bất quần lắc đầu nói tuy gian nan dạng phận nhưng không phải là không làm được vừa rồi tại hạ nói Sự sai biệt ở đây Chính là sự bất đồng Giữa cấp tốc và hòa quán Người ta thường nói Dục tốc thì bất đạt Chỉ cần phương châm biến đổi Thì đồng đạo trong thiên hạ hiệp lực mà làm Thời gian có thể năm chục Hay một trăm năm Không có lý nào mà không thành Tả lãnh tiền thở dài nói 50 Năm chục năm Một trăm năm Anh hùng hảo hoang ở đây Tám chín phần Đều đã trở thành nắm xương khô rồi Nhà quốc quần lại nói Chúng ta phải tận lực Việc thành công hay không Là ở trong tay chúng ta Bất tất phải tính toán Tiền nhân trồng cây Hậu nhân ăn quá Chúng ta chỉ trồng cây Để hậu nhân hưởng phúc thành lường, Ha không phải là mỹ sự sao Giá lại năm 50 năm 100 năm Là thời hạn đại thành tựu Ít nhất Trong thời gian 8 năm 10 năm Cùng đã thấy có chút thành tựu nhỏ nhỏ trước mắt rồi Ta lãnh tiền nói 8 năm 10 năm có chút thành tựu thì hay lắm rồi Vậy không biết kế sách tiến hành như thế nào? Nhà quốc quần mỉm cười nói <cười> Việc làm trước mắt của tả Minh Chủ là mỹ sự đại phúc cho đồng đạo giang hồ Chúng ta muốn nhất cử mà Có ý kiến tiêu trừ môn hộ tông phái thì không cách nào làm được. Nhưng các nhà các phái ở khu vực gần nhau, gió công tương tự nhau, hoặc hổ tương nhau hảo, đồng tâm hiệp lực, hợp phái trước, thì trong vòng 8 năm, 10 năm, môn hộ tông phái dần dần giảm đi hơn một nữa. Ngũ nhạc kiếm phái ta hợp thành ngũ nhạc phái, làm gương cho các nhà các phái. Đó là việc lớn có thể được tuyên dương ngàn năm trong võ lâm. Nhà quốc quần vừa dứt lời Quần hào quan hô Thì ra phái Hoa Sơn tán thành ngũ phái hợp nhất Lệnh hồ sung giật mình kinh hãi chẳng thầm nghĩ Không ngờ sư phụ lại tán thành việc hợp phái Ta đã nói phái Hàng Sơn theo ý kiến phái Hoa Sơn Sư phụ nói tán thành hợp phái Thì ta không thể nuốt lời được rồi Lệnh hồ sung bồn chồn lo lắng Chẳng đưa mắt nhìn phương chứng đại sư và sung hư đạo nhân Chỉ thấy hai lão đều lắc đầu Thần sắc buồn bã Ta lãnh thiền vẫn lo nhạc bất quần sẽ chống đối dị nghị nhạc quốc quần giỏi về biện luận Thanh danh gian động trên giang hồ Không thể bắt bẻ được lão Nhưng dạng lần không ngờ lão lại tán thành hợp phái Thật là đại hỷ không có gì bằng Ta lãnh thiền liền nói Phải tung sườn tan thành ngũ phái hợp nhất Thành thật mà nói Dung chỉ là nghĩ đến đạo lý đoàn kết Nhất trí sẽ thành công Cảm thấy hợp lại thì mạnh Mà phân ra thì yếu Nhưng hôm nay Nghe nhạc tiên sinh nói đạo lý này Khiến cho tại hạ dở lẽ ra Mới biết thì ra Ngũ phái hợp nhất Đối với tiền đồ võ lâm Có mối quan hệ trọng đại như vậy Chứ không phải là chuyện có lợi Cho ngũ nhạc phái chúng ta mà thôi nhạc quốc quần lại nói sau khi ngũ phái ta hợp nhất nếu muốn trường đại thế lực của mình cùng với các môn phái tranh hùng đấu thắng thì chỉ có làm tăng thêm phong ba trong gió lâm đối với ngũ nhạc phái ta cố nhiên chưa chắc tốt lành gì đối với đồng đạo giang hồ thì quả nhiều hơn phúc cho nên tông chỉ hợp phái tất phải dựa vào bốn chữ tranh giải phân đấu tranh để xóa bỏ sự ngăn cách tại hạ thiết nghĩ tâm trạng của bằng hữu đồng đạo cho rằng sau khi ngủ nhạc phái hợp nhất đôi với các phái có thể bớt lợi về điểm này các vị cứ yên tâm các bạn thân mến